Xe phòng xe tình 2 tập thứ 8 Quán Ngọc Thạch sau đó bị đóng cửa Nhưng tiếng tâm của nàng Ngọc Thạch từ hành động chịu chơi ác liệt như trên Đã được đồn đẩy ra khắp nơi Người ta còn thêm mắm thêm muối Vẽ thêm quyền thoại quanh chuyện trái mảng cầu Mà nàng Ngọc Thạch chịu chơi liều sống chết với tình lang Từ đó khi nói tới Ngọc Thạch Dân trong làng bia ôm tặng cho nàng hổng danh là Chị hai lũ đảng hay chị hai mảng cầu Riêng tám lụi, nhờ quân cảnh tới Bắc mà Ngọc Thạch giải vây, anh ta buồn đời đào ngũ chạy tốt về miền Tây, đầu quân vô lực lượng bị kích Mỹ. Mấy tháng sau trận Hồng chiến gây go, quán bị đóng cửa, hai mắng cầu chạy tọt. Mở lại một quán bia ôm mới ở đường Nguyễn Hoàng, quận 5 Sài Gòn, mối tình miễn cưỡng của tám lụi đã để lại dấu ấn sâu đậm nơi cuộc đời của hai mảng cầu, đó là một cái bào thai, và mấy tháng sau đứa con trai ra đời để nhớ người chồng giang hồ hai mảng cầu đặt tên cho con là lãng tử. Hạnh phúc bị phá vỡ, tám lũi, bóng chim tâm cá không biết đâu mà tìm, hai mảng cầu hận đời đen bạc. Nàng trở nên một chủ ba dám chơi dám chịu. Ở cái quán mới này, hai mãn cầu tuyển được bốn chục em chiều để viên thuộc loại đẹp và chất trì. Khách đến quán thường bị móc hết tiền bởi lối hầu tiếp rất trắng trợn của các em. Mỗi nàng có một nghệ thuật riêng đưa dân hảo ngọt về vùng phiêu bồng khoái cảm. Đang đã làm ân phấn chấn, biến cố 30 tháng 4 xảy ra hai mảng cầu nhờ quen biết một số anh em hải quân bạn bè của tám lụi nàng nhanh trí lẹ chân, giọt sang Mỹ như những người di tản. Kinh nghiệm có thừa tài năng đa dạng hai mảng cầu lặp lại cuộc đời trên đất nước của sứ người với số vàng khiêm nhượng mang theo chẳng mấy chốc đã trở nên khá giả, một động tắm hơi làm ăn tới một vụ đại hàng cũng được dựng lên ở vùng Sertoros. Sợ xin lỗi, Ceritos. Ngành BEO ở Việt Nam với nghề mở tiệm tắm hơi ở Mỹ tuy có khác nhau nhưng cũng cùng một họ, nghĩa là làm sao cho khách giàu chơi thỏa mãn mọi thứ là hốt tiền để bình trưởng thế lực và bảo vệ vốn liếng hai mặn cầu nuôi một số em út thuộc loại bi nhiêu thì bi. Ban ngày trông nom tiệm tắm hơi, tối đến. Em Út bảo vệ đưa chị hai mắng cầu lên sò bài cầm đồ tại chỗ biết tiền lời 20 phần trăm một tuần hai mắng cầu chưa chịu dừng chân với sự thu hoạch khiêm nhường đó chị ta còn mở thêm một hàng màng lưới cho dân có món mặt mượn nợ làm ăn phải làm cái nghề nào tiền lời đôi vốn người ta mới dám đến chị hai mảng cầu mượn tiền bởi vì nơi chị là cái máy chém bán còn hơn mấy anh bảy trà ở đường tống thất thẹp sài gòn rất nhiều người tên tuổi ở vùng thủ đô tỷ nạn việt nam đã là con nợ của chị hai mảng cầu đặc biệt với chị hai chưa có ai quỵt nợ bao giờ bởi nội quy cho dây tiền của chị rất chặt chẽ Bản điều lệ trả góp hay trả lời Đều được trình bày rất mạch lạc Trước khi cầm tiền của chị Truyền thành tích hai mảng cầu ở Việt Nam Làm người ta nghe cũng đủ sóng nước rồi khốn chi Này dưới trướng chị hai Có thêm một bầy em út thuộc loại Cùi không sợ lỡ quật tiền chị hai không đáng là bao Nhưng đổi lại phải trả một cái giá rất mắc Thật kinh khủng vô cùng Cầm số tiền mượn từ tay chị hai mảng cầu Mà trong lòng hồi hộp Trần lụm liên tưởng tới một vụ thanh toán mới đây không biết do tai nạn hay cố ý một thân chủ của hai mảng cầu bị bắn hay sưng ngay xương vai khi biết ra ông bạn này đã từng mượn tiền của chị hai nhưng không thanh toán thỏa đáng đàng hoàng Việc đầu tiên mà Trần Lộn quan tâm là muốn xuất chiêu với Thủy, là chàng ta cố gắng cho Thủy có bằng lái và tạo một chiếc xe cho em làm chân cẳng. Đề nghị này rất khẩu lý, mặc dù bà chị Ngọc phân phớt biết rằng ông phụ tá chưa đẹp kiểu như vậy, là muốn nhắm vào đối tượng Thủy chứ không phải vì tình nghĩa của Ngọc với anh ta. Ngọc đành cắn răng để Trần Lộn thực thi kế hoạch. Thủy thì mỗi ngày mỗi đẹp theo với sự o bế của Trần Lụm. Trong lớp học ESL ông thầy dạy Anh văn kể cả mấy bạn đồng học với nàng ai cũng muốn thả lời ông tò te với nàng Thủy, khác với những người tị nạn mới đến còn lãnh welfare ăn food stamp Thủy cố vẽ trên chân mọi người đi về có xa hơi đưa đón quần áo thời trang đúng mốt nàng lục sắc rất mau bạn cùng lứa đến mỹ một lượt ai cũng thèm địa vị của thủy từ chỗ đó thủy đâm kiêu căng khiến nàng không có một người bạn gái thân thiết nào ông thầy dạy anh văn của thủy thuộc loại đàn ông độc thân cũng có ý muốn vô đề em nhưng thấy phụ tá luật sư trần lượng kiềm khích quá không giở trò gì được Những lời bàn ra tán vô của thiên hạ cộng với tánh nhạy cảm đặc biệt của phụ nữ, Ngọc Manh Nha hiểu rằng Trần Lụm đã kết thủy, chắc chắn Trần Lụm đang có âm mưu chơi trò duyên chị tình em. Nàng cảm thấy đau đớn cho cái tình Kali tới đi chớp nhoáng. Tuy nghĩ vậy, nghe đồng đãi vậy, nhưng Ngọc chưa có một bằng chứng rõ sạch về chuyện người yêu đốt em gái, nàng âm thầm ghen tức, âm thầm rình rập, hy vọng quả tỏ được đôi giang phu giam phụ để rồi tính chuyện luôn. Sáng thứ bảy, trời hơi lạnh, sinh hoạt vùng thủ đô tị nạn ồn ào như ngày lễ. Trần lượm hạng thủy đến khu phước lộc thọ gặp nhau. Gần đây khi trần lượm đeo sát thủy, anh không còn đến nhà Ngọc nữa. Chàng ta sợ chạm mặt với người cũ thì thiệt là khó ăn khó nói. Nhất là trần lượm vẫn còn đang nợ Ngọc một số tiền. Chàng ta đang dở, đang dở vỏ lờ để được phôi pha. Cách đó một tuần Ngọc đã gửi thơ cho trần lượm, trong đó Ngọc đề cập với số tiền mà Trần Lộm đã mượn, Ngọc cũng buôn lời trách cứ Trần Lộm đã dở thủ đoạn lợi dụng tình cảm của chị của nàng để cô thủy. Phước Lộc Thọ nằm trên đường bonsa cuối tuần nơi này tập trung hàng chục ngàn người việc lui tới. Trần Lộm đến trước ngồi trong một quán cà phê sang trọng có kính bọc chung quanh anh ta lao lại cặp kính cận đeo vào mắt lồng lồng nhìn ra cửa nhiều nhóm thiếu nữ còn rất trẻ vừa đi vừa ăn hàng vặt họ mặc quần áo bó ống chặt khiến mấy chiếc mông tròn lẳng nổi bật lên trần lụm hít hà thèm thuồng các em cũng rất tinh ý biết tính hấp dẫn của mình nên vừa đi vừa uốn éo khiêu khích như đã quen thuộc thủy đi thẳng đến bằng trần lụm anh chàng đứng dậy kéo ghế cho người đẹp điệu nghệ như một tay ga lăng có sách vở À, ai đưa thủy đến đây vậy? <cười> Một người bạn đó anh. Trần lượm giáo giác tìm. À, sao không mời cô ta luôn cho vui? <cười> em có nói nhưng cô ấy bận hẹn kép. Trần lượm nhếch mép cười. cười. Tụi em qua sao vậy mà có phước? Nhất là phụ nữ đẹp, ai cũng có người săn đón Thủy cười theo mở bóp tìm thỏi son thoa bóng lại môi. Đâu có thể so sánh như vậy anh Mỗi người đều có một số phận khác nhau Chẳng hạn như em bây giờ Chưa có chiếc xe để lái Còn người ta thì vi vút từ khuya rồi Trần lộm gật gật đầu À thì bữa nay anh hẹn em ra đây Cũng vì việc đó Xe ở đây thì đủ hạng em ạ Năm trăm cũng có Một ngàn cũng có Mười ngàn cũng có Thủy biết Trần lộm khó chịu về Lời nhắc nhở vừa rồi Cô đập tay lên vai Trần lộm em biết em nói chỉ để mà nói thôi bố em không biết anh đối với em như thế nào sao cầu vuốt về đó thủy chạm trúng vào trái tim đen của trần lộm nên anh ta từ tỉnh trở lại anh chưa thấy người nào mới qua mà lại thông minh như em vậy <cười> Thủy bóp vào đùi Trần Lộm thay cho một lời cảm ơn. Hai người lời qua tiếng lại, khen tặng nhau. Anh hầu bàn thỉnh thoảng tới lui săn đón mời một thêm nước uống. Nước uống chưa cạn ly, Trần Lộm đã dục Thủy đi. Anh à, đưa Thủy tới một dealer của người bạn ở đường Harbour ha. Em đâu có biết gì đâu. Anh đưa đi đâu thì em đi đó. Đến gần ngã từ Bonsai và Harbour, Trần Lượng cho xe vào Bắc Kinh, nơi này rộn rộp người. Trần Lượng nắm tay Thủy đi thẳng đến một dãy nhà khang trang. Thủy nhìn thấy chữ motel gắn trên biển màu đỏ, nàng hơi khẩn bước. Trần Lượng rất tinh ý, anh ta lên tiếng: <cười> "Ông bạn anh ở trong chỗ này, mình vào tìm hắn trước." Thủy làm thanh sánh bước theo. Cửa mở một luồng gió lạnh trôi vào với hai người, cả hai bỗng giật thoát người. Ngọc đang ngồi sẵn nơi chiếc ghế phòng khách với một người bạn gái. Thủy bối rối, mắt nàng chớp liêng liêng, không kịp chào chị. Nàng lù nhanh trở ra, bước đi lúng túng, hổ thẹn. Trần Lộn ngượng ngập, cố gắng bình tĩnh hỏi: à, Ủa, Ngọc đến đây có chuyện gì vậy? Ngọc nghiêm sắc mặt, giọng từ tốn nhưng xúc động. Đến để coi người ta dụ dỗ em gái của mình. Nói xong, ngọc lô tai người bạn bỏ đi ra với bước chân nặng trịch. Người ta nghe từ người đàn bà, mấy tiếng nguyền rũa, khúng nặng, khúng nặng cả lũ. Tin của ngài, phụ tá luật sư Trần Lộn làm ăn bể mánh đang bị điều tra chỉ mới hai ngày sau đã được đồn đẩy rộng ra mọi giới nhất là trong các quán ăn nhậu các vũ chuồng người thì cho rằng Trần luận bị kẻ thù ghen ghét tố cáo chuyển phi pháp một số bàn tán khác lập luận rằng từ lâu nay vì nặng máu ăn chơi tiền bạc bồi thường cho các nạn nhân đụng xe Trần luận mượn xài trước quên chia cho thân chủ lâu ngày quá bà con không chờ được nữa nên phanh phui ra trước lực pháp nói chung mọi nguồn tin đều chỉ mũi dùi vào nghề nghiệp làm chơi ăn thiệt của ngài phụ tá. tưởng những lời đồng đẩy trên chỉ là tin giật gân cho mấy chữ ăn không ngồi rồi phun ra đấu hót cho vui. Bên chung trà chén rượu không ngờ đó là sự thật, bởi mọi người, kể cả những bạn bè đồng nghiệp của Trần Luộm trong thời gian kế tiếp, đều xác nhận sự vắng mặt bất thường của Ngài Phụ Tá trên trốn gian hồ. Ngay đến Thủy, người đang nóng lòng mong đợi được gặp người hào hoa họ Trần để xây giấc mộng cây vàng cũng đành thất vọng não nề cho lâu đài trên biển cát. Ngọc thì vẫn dưng, nàng sướng ra mặt cho rằng ông trời có mắt. Người muốn phụ ta thì người phải thay thảm, đáng cho con thủy ham trèo cao nhưng chưa tới đâu đã nát cục. Không có trần lụm nổi bật tức ghen hờn, Ngọc trúc hết cho cô em gái, nàng bóng gió xiên xỏ thủy thường trực. Tồn nghiệp thủy mới chập chững đến xứ lạ cũng vì ham chạy đua nước rút chưa chi đã xuất móng. Chiếc thuyền trần lụm đưa nàng đến bến mơ vừa mới tách bờ đã lũng đáy. Người chị ruột cũng muốn rút tay giúp đỡ Thủy Đang chơi với như một người ngồi ngoài gần đá Nhìn xuống bạc đầu mờ mịch niềm tin Không thể ô lì chịu đựng thái độ lạnh lùng của Ngọc Thủy Không ngang biết rằng rạn nứt trong tình chị em Khó hy vọng hàng gắn nàng quyết định tìm đường tự tốt Nguyên một tuần lễ học ở trường Ngọc Tiết hồi hồi Trần Lũm, giá anh chàng này đừng bị chuyện này chuyện nọ thì ổn thỏa cho mình biết mấy. Tâm sự ngổn ngang trong lòng, Ngọc chỉ biết trút với bạn bè cùng lớp. Mấy người bạn đồng học ai cũng khuyên thủy nên tách Ngọc ra riêng tìm một căn phòng ở gần trường để xe, đi về tận hân ăn xài thu gọn lại tiền welfare cũng đủ trả tiền phòng. Vào cuối tháng sau khi được bạn bè giới thiệu đóng tiền cọc xe phòng xong, lựa giờ giấc thuận tiện thủy viện lý do cần có bạn bè để học hỏi lẫn nhau nên xin phép Ngọc được ra zin. Ngọc trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, lòng tức giận về cô em gái chơi trội mình vẫn chưa phôi pha hết. Ngọc nói: "Tùy thủy muốn lập thân riêng thì cũng tốt thôi." Nàng nhắc thêm: "Sương Mỹ này thấy vậy mà không phải vậy, trong gai cẩm bẫy rất nhiều." thì cố gắng lắm mới hy vọng mưu cầu được hạnh phúc. Tuy nhắc em như thế nhưng trong lòng Ngọc lại nghĩ khác. Nó phải giàu đời một mình, ba đầu sống gió dù dập rồi sau đó mới biết giải khung. Buổi cơm cuối cùng hai chị em ngồi ăn chung với nhau thật lạnh nhạt, ghen hờn của người đàn bà để trong lòng rất da dẫn. Nhiều lần Ngọc muốn khuyên em ở lại nhưng nhớ tới cái tính tự kiêu của Thủy, Ngọc quyết định để cho Thủy ra trường đời. Biết đâu Thủy sẽ học được những bài học hay, cũng đâu có chết mà sợ buổi sáng dọn nhà ngọc cho em 500 còn dùng xe chở thủy đến địa chỉ mới dặn dò vài điều tình nghĩa rồi hai bên từ giả nhau chủ nhà mới là một người đàn bà lớn tuổi căn nhà khá khang trang rộng ba phòng vậy mà chỉ có hai mẹ con ở trong đó Bà ta đưa Thủy vào căn phòng nằm cạnh buồn tắm như đã hứa trước Để bày tỏ sự ưu ái Bà Hoa vừa mở cửa vừa nói Phòng này của đứa con gái lớn tôi nay nó đã đi xa Bà giết câu với giọng buồn buồn Sắp xếp sơ sài đồ đặt xong, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ sáng, thủy lật đật sửa soạn đến trường. Không khí ở căn phòng mới xa lạ quá, bà chủ nhà hình như có một tâm sự không vui, bà ít nói và nụ cười không được tươi mấy. Mặc dù đã trễ một giờ học nhưng Thủy cũng đến trường, hy vọng ở đó gặp bạn bè thăm hỏi về tính tình bà chủ, biết rõ nhau sống chung đụng dễ hơn. Cái thế của Thủy bây giờ đã xuống thẳng sau cuộc lên chân rồi tụt dốc. Thủy đã hiểu được phần nào về đời sống hào nhoáng bên Mỹ. Nàng bắt đầu cầu thân với những người bạn học. Thủy mong mang với Hương Cô bạn tị nạn mới, tính rắn mắt nhưng lại thật tình. Hương là người giới thiệu Thủy nơi xe phòng. Người bạn này đã từng ở nhà của bà Hoa hai tháng. Bây giờ cặp bồ với ông thầy dạy anh văn, nên đã dọn về ở chung với người tình. Hương nhèo mắt lên tiếng. Sao chỗ đó được không? Thủy gật gần cái đầu. Mới tới cũng chưa biết sao, nhìn chung chung thì cũng gọn đó. Để tạo cho Thủy thêm niềm tin Hương tiếp, Bà hoa chủ nhà đang cô đơn lắm Có bồ về bà cũng đỡ buồn Chưa hiểu hết ý bạn Thủy vồn vã hương đã từng sống với bà hoa rồi Kể sơ sơ về bà cho mình biết đi Hiểu nhau thì dễ gần nhau hương tẩm tỉm cười, <cười> Đời bà này ngộ lắm Lúc trước bà rộng rãi và vui tính như con đít Kể từ ngày bị cái tai nạn Thiệt là đau khổ Bà đâm ít nói Nhưng mà lòng thì rất lành Cái kiểu nói khơi chuyện út mở của Hương có vẻ không đầu không đuôi làm Thủy khó chịu và tò mò thêm. Biết gì thì nói đại đi. Hương cứ nhữ nhử mình hoài. Ê, e, chuyện bà chủ nhà này như tiểu thuyết vậy. Nói tới đây, đột nhiên Hương đến lại. Lấy tay che miệng. Một người đàn ông vừa đi ngang, nhìn hai người cười cười. Chờ cho người đó đi khuất, Hương xuống giọng. Lấy tay chỉ theo... Ông Mỹ xếp kho ở trường ổng bầu biết chứ gì? Ủa, thì thi ổng vừa mới đi ngang. Thủy trả lời không do dự, ngó tới ngó lùi tra điều kính đáo hơn khều thủy ra sân, hai người ngồi xuống một bệ xi măng. Vẫn có vẻ thập thò, hương đánh khẽ vào cánh tay thủy. Ông Trần Mỹ đó ngoài nghề xếp kho ở trường ổng còn là nhà báo nữa đó thủy. Ăn thua gì tới mệnh hương xong mà giống dài quá Phải có đầu có đuôi chứ bồ Thủy tặc lưỡi Rồi sao nữa tiếp đi Thấy bạn xúc ruột lẫn khó chịu hơn gục gật đầu thông cảm Thằng cha Mỹ đó đáng lẽ dính với bà qua chủ nhà của Thủy rồi Hai bên đang hồi cục lạc Thằng trẻ nhà đem chuyện đợi bà viết lên báo Bà đọc được chửi cho thằng giả một trận rồi xù luôn Thủy bực mình hồ theo bản, ít cái độ gì cả chấn quá vậy. Hương cười thỏa mãn, trồi quẹo cổ sang bên. Mà ông viết cũng hay lắm, ai đọc cũng khen quá trời. Khả năng chuyện trò của Hương khiến người nghe trái khoái. Thủy ngóng cổ lên chờ bạn Hương gần giọng tiếp. Chuyện này kể dài cả cây số. Và để bắt chẹt bạn Hương lấy tay lôi Thủy đứng dậy. Đãi một chậu donut, mình vô mượn tờ báo tụi nó chuyện tay nhau cho bộ đọc. Ok. Gì cũng được, bây giờ hai đứa đang rảnh rỗi Cúp thêm giờ nữa, hai đứa mình đi cà phê Để Thủy đứng đợi Hương vào Cặp ông bồ thầy giáo mượn tờ báo hoa tình thương Rồi tung tăng đi ra Hai người bạn đưa nhau đến quán donut của người đại hàng Tâm sự, không chờ cho Hương đưa báo Thủy đưa tay giật Bài báo nào nói về bà chủ nhà đâu Sao nóng quá vậy bồ Tì nói vậy, Hương cũng lật tới trang báo có bài viết của ông Mỹ, nàng lấy tay chỉ chỉ nơi bài viết. Hi là bài này nè, ông viết về cuộc đời của bà quá như thiệt vậy. Trong khi Hương đưa tay vuốt vuốt má, tỏ vẻ khoái trí, Thủy men mang đọc mười mấy trang báo với chữ nhỏ ly ti. Hoa trở mình trên chiếc giường rộng, nàng quơ tay tìm chiếc chăn giày để đáp lại trời mùa hạ nhưng với hoa lúc nào cũng cảm thấy lạnh nỗi cô đơn thực sự của tâm hồn khiến nàng mang tâm trạng lẽ loi thường trực 47 tuổi đời hai lần chồng, một Ấn một Mỹ với ba con, đứa đầu tiên tóc xoăn, đứa sau mắt xanh mũi lọ. Hoa lúc nào cũng mang tâm trạng thiếu thốn về tuổi thanh xuân của mình trong cuộc đời chồng vợ với người ngoại chủng. Kỳ lạ hơn nữa là lúc nào nàng cũng có cảm tưởng như chưa nhận được một chút hạnh phúc đúng nghĩa trong cuộc sống lứa đôi. Hoa tưởng chừng mình đã lầm lẫn trên bước đường tình ái, nàng đã tiêu xài tuổi xuân trong bóng đêm dày đặc một cách khù khờ với hai người chồng bất đồng ngôn ngữ. Bây giờ nàng muốn đi tìm hạnh phúc ban ngày có ánh mặt trời soi rõ được ý nghĩa đích thực. Tuy thai tuổi nàng đang bước vào lần xanh của buổi xế chiều, dù nàng có dùng bao nhiêu mỹ phẩm để hồi sinh nhan sắc, mái tóc khuôn mặt bộ ngực có thể đổi thay được, nhưng con người của lòng mắt với những đường gân đỏ đầy giận lúc nào cũng báo cho người đối diện biết rằng em đã già rồi. Những ý nghĩ này làm Hoa bất giác thở dài khi nhớ tới Đức, người trai trẻ hai mươi hai tuổi đời đang cặp bồ với nàng. Đức chỉ bằng tuổi đứa con trai thứ hai của Hoa. Trong những lần đi khiêu vũ, nhờ ánh đèn màu và tiếng nhạc làm môi trường trọng lẫn được cuộc tình so, -so le này. Nhưng trong những buổi ăn trên bãi biển, Hoa nhìn rõ sự cách biệt của hai người quá rộng. Nhiều lần Hoa tự hỏi, Đức có thực sự yêu mình hay chăng, và mình có thực sự đã yêu chàng trong nguyên vẹn ý nghĩa thực sự đã yêu chàng trong nguyên vẹn, ý nghĩa chữ tình hay bởi một khát vọng nào đó, Hoa không trả lời được. Nàng đang chìm đắm trong làn sóng hoang mang, khi có khi không, nàng chỉ biết rằng dưới mắt nàng hiện nay Đức là một trọn vẹn đáp ứng được niềm thỏa mãn chưa từng có từ buổi Hoa 20 tuổi đến giờ nhìn lại đoạn đường đã qua, hoa thấy đã thành công trong sự nghiệp tiền bạc, đời sống vật chất cho phép hoa được thảnh thơi vui chơi trong những cuộc đu đưa tình ái với những chàng thanh niên măng trẻ. Nếu chỉ đơn giản có vậy như cuộc mua bán đổ chát sòng phẳng Thì đã đời biết bao nhiêu Đằng này Hoa còn bốn cái khác nữa Hoa muốn Đức phải là chồng mình Người chồng vẹn toàn cả tâm hồn lẫn thể xác Hoa cực đang đòi hỏi một điều quá khó Trong cây thước sole tuổi đời bồ bịch Chính điều này đã làm cho Hoa thường lên cân nhất đầu Trong nửa đêm về sáng Nhiều lần đi khám bệnh ở phòng mạch bác sĩ Chiên Khoa Hoa giấu giếm tình trạng tinh thần yêu đương trên điều này khiến cho vị bác sĩ phải xét lại về khả năng trị bệnh của ông ta khoa học quả nhiên đã bị hoa lừờn gạt một cách vô tình và người y sĩ tự nhiên lâm vào mây hồng trận thuốc men hòa nhớ tới những to thuốc nhất đầu gần 30 loại thế mà cơn đau vẫn không giảm bớt có lẽ chỉ loại thuốc nhộm tóc là thứ thuốc mà hoa cho là có hiệu nghiệm một phần nào. Mỗi lần hoa nhổm tóc giống như người ta uống thuốc đắng, nó làm cho người ta lành bệnh nhưng không kém phần đau đớn. Nó làm cho hoa thấy trẻ lại nhưng cũng báo hiệu cho nàng biết đã sớm già. Ông trời nhiều khi cắt cớ thiệt muốn vá một chiếc áo rách phải tìm ra lỗ thủng. Nhân sắc của hoa đã ở thời kỳ một nát lành đó rách đó, nhiều khi sợi chỉ quá cứng còn làm teo tua thêm bâu vây. Kể cả loại thuốc H 3 cải lão hoàng sinh Hoa đã uống cả chục hũ Nhưng cái thanh xuân cũng không chịu ở lại với nàng Người ta có thể sơn phết Cái body của một chiếc xe đã cũ Nhưng bộ đồ lòng đã trị xét Thì khó mà review vẹn toàn cho được Nếu có được đi chăng nữa Thì phải vứt bỏ cái cũ Thay bằng một thứ khác mới hơn Hoa thấy bất lực cho rằng con người mà cũng trị liệu theo kiểu này phải thay cả trái tim bộ thận thì hoa còn gì là hoa nữa, chưa kể đến hậu quả tai hại khác. Vì lòng tham lam măng trẻ dùng thuốc tạp nhào quá nhiều đã khiến hoa bị sinh ra những chứng bệnh kỳ lạ khác. Hoa thường bức rứt mỗi lần đức ngồi nhìn nàng quá lâu, mỗi lần đức ngập ngừng gọi nàng bằng em, sau một giây chập chờn, rõ ràng không có gì trân tru trong cuộc tình so le này. đứa con gái đầu lòng lay ấn cổ hoa sớm hiểu được tâm cảm của mẹ nên thường gọi hoa bằng chị giữa đám đông, dễ mà hoa cũng chưa vừa lòng, mặt cảm sưng hô giả dối xui cho hoa sướng trong khoảng chốc nhưng đã gây cho nàng hẩu thẹn dài lâu gây cho nàng thiệt thòi thêm với những nhết vết nhăn ba đầu trên trán sồn sồn đức lắc nhẹ sau chìa khóa ra khỏi ổ chàng bước ra ngoài xe Đức lắc nhẹ sau chìa khóa ra khỏi ổ, chàng bước ra ngoài xe, do buổi sáng trở nên lạnh lùng một cách lạ thường Đức đưa tay cài thêm nút áo cuối trên cổ, sau chìa khóa cầm không chắc trong tay, chợt rơi xuống đất Đức nhặt lên và mắt chạm phải chữ H màu vàng đính cứng trên trùm chìa khóa vật kỷ niệm mà theo lãnh hoa đã chỉ thị là Đức không được vứt bỏ nó Đức tự dưng thấy mình lớn không dễ sợ, cách đây không lâu bạn bè vẫn thường gọi là Đức sửa Đức nhí, vậy mà bây giờ Đức đang cặp bầu với một gái sồng sồng có tiền, có cổ, có nhà, có cả cậu con gái lớn bằng tuổi mình. Ngày xưa lạnh lạc của ông, của bà cụ Đức vẫn cứ tìm mọi cách để thi hành sai trái hoặc tránh né gỡ gạt nhưng với Hoa người tình lớn hơn chàng những 25 tuổi, Đức thường trầm rắp tuân theo. Đức cảm thấy hứng thú khi nghe lời Hoa, khi Hoa cười tỏ vẻ hài lòng có được cụ cưng biết văn lời. Nhiều khi Đức xét lại lòng mình chàng rối rối Không hiểu có phải Đức đã yêu Hoa với thứ tình yêu mẫu tử Hay loại tình yêu thuần tí gái trai Chỉ biết khi xa Hoa Đức buồn Đức nhớ Khi gần Hoa Đức trạo rực một cách lửa nóng dầu sôi Trước mặt Đức Hoa là một thứ than hồng hừng hực Cộng sơm ngây thơ béo bỏng tuổi đời Gặp ngọn lửa già dặn của Hoa Là muốn Phật lên thiêu đốt đầy cảm khoái Cháy mãnh liệt không còn biết trời trăng mây nước gì cả. Đức nhớ lần đầu tiên, hoa đưa Đức vào động hoa vàng, Đức khoái tỷ một cách thẫn thờ, bài thơ tả cảnh thần tiên của ông thi sĩ, Đại Đức Phạm Thiên Thư. Lên non tìm động hoa vàng, trở nên vô duyên quá chừng, bởi động hoa vàng ở đây đối với Đức thiệt là ngọt ngào ướt ác, còn động hoa vàng của ông thi sĩ họ Phạm thì tê tái sầu cảm. Đức ghi nhận hoài trong suốt đời chàng, nếu phải sống trong băng giá hoặc đã đày trong địa ngục mà được một lần ở động hoa vàng với hoa, đức cũng chịu đánh đổi không suy tính. Đức chỉ ngại nhất Trong mối tình sole le này, mỗi lần đi phố với Hoa, mọi người chung quanh thường dầm ngó, dè biểu, phê phán. Có người gọi Hoa bằng chỉ lại gọi Đức là cháu. Đức thầm kinh thường những người này, cho rằng đó là lũ ngu si không nhìn ra mối quan hệ mật thiết giữa hai người. Hoặc Đức nghĩ rằng họ cố tình làm so le thêm đôi đũa yêu đương của Hoa và chàng. Hoa cũng không vui gì trong những lúc này. Nàng thường tiếp chuyện rất nhanh với những người như thế cơ hồ nàng muốn trốn chạy những cuộc tiếp xúc vô hình ấy, hoa có cảm tưởng bọn người này là một thứ đau phủ đang muốn chặt đất sợi dây tơ hồng mà nàng đã dày công xe kết với Đức có lẽ tụi nó ghen ghét thứ hạnh phúc của mình, chúng tìm hoài không gặp nên mỗi lần có dịp phá đám là bọn chúng ra tay. hoa nhủ thầm điều này như một an ủi biện chứng thay kệ họ. hoa nhìn đức nói bằng mắt lời trên. anh không nhớ sao khi đã yêu sừng tàn núi lở, đầu suy si giải của hoa chiếu những tia thầm kín ấy vào Đức đối với hoa thiên hạ coi như số không yêu là chấp nhận chỉ có hai không có hai rưỡi Đức thì trái lại dù sao ngưỡng cửa cuộc đời đối với chàng chỉ mới bước vào nấc đầu Đức thường nhìn trước ngó sau bên trái bên phải Đức chưa cha lì tới độ pha hết mọi cặp mắt dư luận lơ hết mọi thái độ gay gốc đang đâm vào trái tim non trẻ của chàng đứt sóc nhậu nhẹ sâu sâu chìa khóa cho sạch bụi cẩn thận hơn còn dùng vạt áo chui cho bóng lại chữ hát trên nền khóa từ ngày cặp bồ với hoa đức khám phá ra người đàn bà này rất trẻ con hoa rất quan trọng những kỷ vật tặng cho người tình dù nhỏ nhặt cỡ nào đi nữa những gì hoa trao tặng cho đức nàng muốn đức phải giữ phải yêu quý những thứ đó như một phần nhỏ của thân thể nàng một góc cạnh của trái tim ở tuổi hồi xuân có một lần hoa nũng nịu vấn trách một cô thợ làm móng tay đã cất phạm nhầm nàng cái móng tay ngón út. Hoa đã nói với chàng: "Trước coi đi nè, cái ngón tay mà anh khen là mỏng mảnh dễ thương hôm qua, bị con mẹ hằng làm hư hết phân nửa móng. Hoa chán con mẹ đó quá chừng." Những nũng nỉu mân mê ly tí này dạy cho Đức biết thêm khi đã yêu người ta trở thành trẻ con một cách kinh khủng. Tiếng xét ai tình có giá trị cho mọi lứa tuổi. Câu chuyện ông giáo sư già yêu một cô giáo sồng sồng không dám cầm tay bà ta trong suốt ba năm quen biết. Đợi đến khi trời mưa lợi dụng tính sợ tiếng sét lúc mưa làm bà ta giật mình ngã đại vào lòng ông. Ông mới dám ôm bà ta cứng ngát. Câu chuyện này Đức đã đọc ngày còn nhỏ và cho là vô lý. Bây giờ nghiệm lại thấy tác giả viết đúng quá cỡ thợ mộc Tiếng xét ngoài trời đã nổ cùng một lúc với tiếng xét trong lòng ông giáo sư già. Khiến hai người đã ôm nhau không do giữ Hòa đối với Đức trong mối tình này có khi cũng là một thứ sét Đánh ngang đánh dọc làm nhán lửa Thiêu rụi mỗi lo ao trong lòng Chàng trai trẻ còn đương hăng tiếc vịt yêu đương Còn đương liều lĩnh muốn khám phá những nẻo đường chằng chịt quấn cuộn trong lòng người phụ nữ Và dặn nửa đời Đúng giờ hẹn Đức chuẩn bị đến với hoa chẳng không quên dẫn theo tuấn tuấn có hổng danh là tuấn ngựa bởi cái điệu đi giật giật của tuấn cộng thêm cái đầu lúc nào cũng gật gật phía trước hai chân tuấn bùng bùng cao lúc chạy giường như con ngựa bị mũi cắn theo giao kết giữa đức và tuấn thì hôm nay đức sẽ giới thiệu tuấn với hồng đứa con gái lớn của hoa giữ trù thì đức có thêm một đồng minh thân thiện mỗi lần đi chơi cặp bốn với nhau mối tình so le giữa đức với hoa nhờ cặp hồng tuấn sẽ bớt chênh lệch Hơn. Hồng con gái của Hoa đang tuổi công sung sức, đang muốn phiêu lưu tình ái với cái tiếp nhí như Tuấn. Tuấn rất nhiều hy vọng lọt vào cặp mắt cô gái nhí nhảnh tràn đầy nhựa sống này. Hơn nữa nếu Tuấn cặp được với Hồng là cái điều Hoa rất thích bởi vì giữa Đức. Người tình của Hoa và Hồng con gái của nàng, đôi khi họ gần gũi nhau quá đáng, Hồng so với mẹ nàng ta hơn cả về mọi mặt về tổ tác cũng như sắc vóc, sợ lúc nào đó đức nỗi lòng trách ẩn bợ luôn đứa con gái thì kẹt cho qua qua. Chả lẽ hai mấy con giành giật nhau chứ một thằng kép. Khi nghe đức ngỏ lời giới thiệu Tuấn cho Hồng, Hoa hoang nghênh cả hai tay. Họ mong sao Tuấn có đầy đủ khả năng Để chinh phục thật nhanh đứa con gái của nàng Tuấn cộng hồng đi càng nhanh Hoa càng khỏe hơn Nàng không còn hồi hộp Cái chuyện Đức sẽ đốt cả mẹ lớn con Tuấn ngựa đi trước Gương sơi sớ nhúng tóc trên đầu cho phùng ra thêm Anh ta nheo mắt cười một mình Có vẻ thỏa chí Theo sự giới thiệu hàm thụ của Đức Thì Hồng là một cô bé lai rất chịu chơi Chỉ ưa những tiếp thanh niên đẹp trai khỏe mạnh Có lối nói chuyện thật nổ Từ chỗ đó trước khi làm cái màn vô đề Tuấn ngựa phải quá trăng Và tập thành những điệu bộ cho đúng gu người đẹp Đức thì trái lại Vì cặp bộ giấy hoa sồn sồn Chàng ta lúc nào cũng phải sửa soạn cho mình Trở thành một ông cụ non 22 tuổi Đức phải sáng chứng chạc Từ lời ăn tiếng nói dáng đi điệu đứng sao cho mình già hơn 10 tuổi Có vậy sự so le giữa Đức và hoa Sẽ ngắn hơn Bây giờ lại sắp sửa giới thiệu thằng bạn Cho Đức con gái của bộ Đức tự dưng thấy mình lớn hơn thập bội Đức lửa chiếc áo màu xám xám Vừa héo úa vừa đứng đắn So với bộ quần áo oversized Của Tuấn Ngựa Đức có vẻ đàn anh ghê lắm Đức tưởng tượng mai này Khi Tuấn Ngựa đốt được Hồng Bốn người đi chơi chung với nhau Thiên hạ sẽ cầm nhẫn lẫn lộn Cặp này qua cặp kia Đức cũng đỡ thẹn chung Thế nào Đức cũng cố gắng Xen vào đứng gần Hồng Để cho Thiên hạ đừng dị nghị Một thằng trẻ măng Lân bà già Tâm lý Tâm ý của Đức thật kính đáo Dấu diếm tuyệt đối Điều Này để lộ ra thì thế nào hoa cũng sĩ vả chàng, hoa lúc nào cũng coi đức là cổ sinh mình, hòa với đức xứng đôi vừa lứa lắm, dưới mắt người đàn bà khi đã yêu rồi thì mọi thứ đều vừa vặn không có gì chênh lệch cả. Ai cấm một phụ đàn bà bốn mươi mí yêu một thanh niên trẻ măng như đức? Trên sân khấu cải lương cũng như sân khấu cuộc đời có gì là cách biệt nhau đâu. Hoa nhớ lại bà Bảy Phùng Há Sau khi sáu mươi mấy tuổi Đóng vai đầu lẳng ba mươi tuổi Cổ giới kép thành được Cũng ác liệt đê mây quá chừng Khán giả Ai cũng mơ ước có một người yêu Sắc vóc vẹn toàn của bà Bảy Phùng Há Theo Hoa Nhiều người bây giờ cũng ngắm Nhìn mối tình nàng với Đức Mà thèm thuồng chảy nước miếng Hoa ôm giấc mơ tình ái so le này Như người nghiện say mê cơn thuốc Đê mê trong sự huyền ảo có thật À, Đức Bắt đầu từ giờ này Tao phải gọi mày bằng danh sưng gì Cho có hợp đây mày Trước khi leo lên xe đến nhà hoa Tự dưng tuấn ngựa Đặt Đức trước một câu hỏi hốc búa Làm Đức lúng túng chưa biết trả lời sao Đức ngập ngừng Thà theo cái kiểu cũ của Mỹ Mày gọi tao là du là được rồi Thấy câu trả lời Có vẻ cứng Đức bồi thêm tào thấy thằng mỹ nó dùng đại danh từ hay thiệt già trẻ lớn bé gì đều dùng một chữ thân thiện cũng được cả mỹ với tào nó gần nhau ở cái dạng đại danh từ du hay nhị nó giống nhau ở chỗ đó vừa thân thiện vừa giải quyết dễ dàng cái chuyện lung tung lũng củng của dây cớ tính ngựa phụ sự tính toán lẹ quá của thằng bạn, anh ta tán thưởng ngay. <cười> Từ ngày mày cặp với con mẹ qua, tao thấy mày tiến bộ hẳn ra. Người ta càng yêu càng ngu, con mày càng yêu càng thông minh, tao thiệt phục mày sát đất xuống xe đức đi trước tuấn ngựa chậm rãi đi phía sau anh ta ngắm nghía lại kiểu phục sức của mình mặc dù đã qua không biết bao nhiêu mối tình với các đầu nhí nhưng lần này tuấn ngựa cảm thấy thực sự hồi hộp đối với tuấn đây là một mision phải cố gắng tận dụng khả năng để hoàn tất hơn nữa đối tượng mà tuấn phải chinh phục khá đặc biệt hồng vừa đẹp vừa lay like hai dòng máu gia đình thuộc loại khá giả điểm then chốt thúc đẩy tuấn phải tận lực chiến đấu là mẹ của hồng hòa đang cặp bộ Với Đức, bản tuấn rước được Hồng sẽ làm đức hoa thắt chặt thêm mối tình so le. Chỉ có một điểm mà tuấn ngựa cảm thấy kỳ kỳ là nếu mai mốt rước được Hồng một cách chính thức thì đức trở thành ông già vợ ghẻ của tuấn một cách ngon ngữ. Ê, rắng ngang mày. Đức mới đầu lại vẫy tay gọi tuấn tiến lên, đã gần đến cổng nhà hoa. Đức muốn nói nhỏ một điều gì với tuấn ngựa nhưng sợ có ai ngoài sân nhà nghe thấy nếu đức làm vậy. Hey, từ từ để tao lấy phòng cái đã Tứng ngựa trả lời với Đức giọng hơi ghi: "A em Hồng giống mẹ nó lắm Thích nổ và gỡ chuyện ăn chơi nhảy nhót Mày ráng mà gãy đúng chỗ ngứa của em nghe mày Đức dịu giọng ghé vào tay nói nhỏ với Tứng ngựa như thế Tứng ngựa không thèm trả lời bạn Anh ta bung hai ngón tay vào nhau kêu tiếng bốc Cái kiểu bày tỏ Này theo Đức hiểu ngầm là chắc ăn lắm rồi sau một đợt chuông xeo người đàn bà xuất hiện ở trước cổng nhà bà ta mặc áo thun cộc ta với chiếc quần jean đắt tiền bà tha thướt như một con rắn uốn mình chờ rùi nhìn phớt khuôn mặt của người đàn bà Tuấn ngựa thấy bà ta còn trẻ lắm chỉ riêng có đức là hiểu được lý do nào hoa khiêu gợi như vậy hoa thuộc loại phụ nữ hồi xuân được cung phụng đầy đủ về mặt vật chất được chất sinh tô bồi kỹ nên ấm áp lạ thường gần đây hoa còn nhờ thuật xăm nhân sắc sửa đổi những đường nét trên mặt và cơ thể bà tất cả những lông lá màu sắc trên mặt từ chân mày lỗ mũi cái môi cái miệng khóe mắt nụ cười đều được review từ bàn tay của các phù thủy xăm sỏ Hoa sửa đổi kỹ đến nổi Cái gì trên khuôn mặt bà Cũng hồng, cũng đỏ, cũng xanh, cũng xám hết Lúc bà buồn, mắt bà cũng long lanh Môi cũng hồng, khóe mép, cũng cười Nếu ví khuôn mặt hoa như một loại máy trình diễn nhan sắc Thì đúng hơn Nó vô tri vô giác, làm sao ấy Nhiều khi buồn sầu, âu lo thấy mẹ Mà môi cứ hồng, miệng cứ cười Mắt cứ sánh Ngủ dậy chưa đánh răng còn ngáy lên ngáp lên ngáp xuống mà mặt mày như đã đánh phấn tô son rồi, Giả cái kiểu này chẳng thấy mồ, người đàn bà đẹp quyến rũ là nhờ ở tính linh động, khi nhíu mày, khi sụp mắt, Cự trò trò lúc nào cũng chuẩn bị show ấp thì còn ra cái chó gì? Chẳng khác nào con búp bê chạy pin, mai này mấy ông thẩm mỹ viện chế thêm loại máy sữa tiếng nói giọng cười lúc đó hốt bạc mấy bà còn đã nữa. Ôi oh Vừa mở cửa vừa làm dáng Hoa trách móc Mấy ngày giờ giấc lô thôi quá Chờ cả mấy tiếng đồng hồ mới tới Đức đẩy cửa ập vào trong Nói lý nhí xin lỗi Đức phải chờ thằng tướng ngựa Chờ biết mình lỡ lời Đức lấp bắp chữa lại Mình phải chờ chú Tuấn Chú kẹt có cái hẹn Với bà gì nên tới muộn Lúc bây giờ qua mới dường như để ý tới người đứng sau lưng Đức À chú Tuấn đây à Bà ta làm bộ ngắm nghĩa Tuấn từ đầu tới chân xong buông một câu phê phán, coi cũng được còn trẻ mà chững chạc. đừng lấy điểm ngay, cảm ơn câu, đức còn chững chạc hơn Tuấn mà, qua xì một tiếng lên giọng, chững chạc gì ông cụ non này nhờ tôi chỉnh hoài mà cũng chưa tới mức được. Ý Hoa muốn Đức phải có tâm hồn của kẻ 40 tuổi Nhưng mang thể chất và sắc vóc của một chàng 22 Đức còn mắc cỡ khi gọi Hoa bằng em Còn e dè trong những cuộc đi chơi với Hoa ở chỗ đông người Như vậy Đức chưa thoát Đức chỉ thích gần Hoa trong những nơi u tối lờ mờ Nhất là Đức hay dùng chữ vay mượn Mỗi lần cần Hoa chi tại Nghĩa là Đức còn khách sáo, Đức chưa dám chút hẳn đôi đũa yêu đương của hai người sao cho hết so le Chừng nào Đức gọi hoa bằng mình, đeo eo ếch hoa đi giữa đường phố và ôm hôn hoa một cách thích thú nơi đông người, lúc đó hoa mới ăn chắc là đã Đức đã thực sự yêu nàng. yêu mà còn rung còn nhát còn sợ dư luận thì chỉ mới là yêu nửng chừng, yêu tạm bởi theo Hoa nếu Đức dám bày tỏ cái thứ yêu thiệt trên mọi khía cạnh với bà, Hoa sẽ tổ chức một cái đám cưới linh đình cho Thiên Hạ léo mắt chơi. Thiên Hạ hết dám coi thường cái con hoa mộng này, Hoa vẫn bị tụi bạn sồn sồn cho nàng cái hổ danh hoa mồng gà. Đâu mấy con, đâu mấy con lấy chồng ngoại chúng bày đặt, cũng bày đặt. Hoa này hoa nọ, hoa mộng gà, hoa khế thì có, hoa nuôi trong lòng nỗi căm thù, cái bọn đã từng triêu chọc hoa, khinh khi hoa, nói hoài tụi nó mới chịu tha cái tên hoa mộng gà, và để rút ngắn lại còn hai chữ, hoa mộng. Trong lúc chờ hoa trang điểm, tuấn ngựa có vẻ sốt ruột vì chưa thấy hồng xuất hiện, hắn đứng lên ngồi xuống đi vòng vòng phòng khách, hết nhìn cái này lại ngó cái khác. Biết tính bạn Đức nhỏ giọng trấn an Ê mày làm cái gì mà như ngựa đói không bằng Từ từ rồi cũng xong thôi Tuấn ngựa bật quẹt hút thuốc Không thèm trả lời bạn Hồng từ buồn bước ra với bộ đồ ngủ Còn nhăn nheo Bất chợt đứng khận lại Thái độ bố rối này chứng tỏ Hồng không ngờ bữa nay Ông bầu trẻ của mẹ mình tới nhà Lại có dẫn theo khách Lỡ bộ rồi Hồng lên tiếng Hai Đức Đức cười cầu thân <cười> Hai Hồng nghe giọng nữ lao sau tuấn ngựa bật ngược lại cũng chỉ vừa kịp nhìn được cái lưng và mái tóc dày đen tuyền nổi bật trên nền áo mỏng màu hương nhạt của người đẹp đức nói với theo à, chuẩn bị nhanh nhanh rồi đi chơi với tụ này ngăn hồng có tiếng từ trong vọng ra bữa nay có chương trình gì vậy đức thì đi ăn lanh quanh vài nơi cho hết ngại cú tận dễ mà Tứng ngựa đứng im nghe hai người đối đáp Hắn muốn xế vô vài câu Nhưng nghĩ rằng mình chưa được giới thiệu chính thức Nên lại thôi Hai mẹ con Hoa và Hồng xuất hiện Một lượt nơi phòng khách trực trở chói trang Trong bộ quần áo màu sặc sở Đức vội vã đốt chắc ngay Đây là tứng ngựa bạn mình đó Xoay sang phía Hồng À Hồng em gái của Hoa Đức hạ giọng Nơi chữ em cố tình nói Hơi lơ lỡ cho ba người nghe Thế nào cũng được Hồng bắt tay tướng ngựa Chiếu mắt nhìn kênh kiệu vào đối thủ Tướng ngựa bối rối lấp bắp. Hân hạnh hân hạnh Đức tức mình về thái độ lẫm cẩm Của tướng ngựa trước mặt người đẹp Buổi ban đầu Lúc trước tướng hoạt bác nhanh lẽ bao nhiêu Bây giờ tự nhân ngờ ngệt Và chậm chạp quá độ Hoa sen vào Bây giờ mình đi đâu mấy ông mảnh À bữa nay mình hãy để cho Hồng quyền quyết định, Đức đề nghị. Hồng tấn công và đưa Tuấn vào thế kẹt. Tuấn là bạn mới, vậy thì đưa tuổi này đi đâu, tuổi này đi đó, chứ cần gì mà lựa chọn. À bây giờ lên xe rồi hẳn tính. Câu độ bằng lối ổm ờ là nghề của Tuấn Ngựa. Trong việc lựa chọn chống để ăn chơi, Hoa là người lưu ý nhất bởi vì cái sự so le tuổi tác giữa bà... Và anh kép trẻ Cho nên lúc nào Hoa cũng muốn họ chỉ đến Những nơi có đám đông gái sồng sồng Hầu được trang trúc vào đó Và nổi bật hơn Hoa ngán đến các tiệm có mấy em trôi choi Đứa nào cũng sẽ gọi Hoa bằng gì bằng cô Còn đối đáp với Đức Bằng anh bằng em như vậy Ngưỡng thấy mẹ đức thì không để ý đến điều này mục đích chính của cuộc gặp gỡ hôm nay là làm sao cột được Tuấn Ngựa vào Hồng để có thêm đồng minh thân thiện ngõ hầu dễ dàng thực hiện kế hoạch bắt mánh chích hoa cho chắc ăn sau buổi đi chơi đó Tuấn Ngựa thường xuyên đến nhà Hoa và cổng Hồng đi chơi riêng lẻ nhiều buổi qua cả đêm chưa biết trong trận chiến giữa cô gái lai với tuấn ngựa sung sức ai sẽ thắng nhưng đức quan sát thì thấy tuấn có vẻ hốc hác thấy rõ đôi khi anh chàng này quấy quẫy ra mặt theo tường trình của tuấn ngựa với đức thì hồng dù còn trẻ nhưng thuộc cỡ đam mê chứ trong làng gọi là đại cỡ âu dương phong tấn ngựa phải ráng cầm cự nhiều khi còn phải dùng tới dược vũ mới chống nổi dược vũ là chữ tắt mà bọn tuấn dùng đặt riêng cho nhau từ chữ nôm vũ khí thuốc men phải có thứ này mày ra mới khống chế được sức tấn công vũ bảo của hồng tấn ngựa kể tiếp đôi bên bất phân thắng bại tấn mệt mỏi đến nổi tay ù cả lên bên xứ mỹ này trong phòng lạnh mà hắn nghe mấy tiếng mũi vo ve hắn tưởng chừng như mình bị chích vào da thịt hàng chục mũi kim châm cứu ban đầu tê mê, lần lần bắt hẳn cảm giác, những đường gân trong người như thiếu sự sắp nối rời rạc hẳn ra, trong khi đó địch càng đánh càng hăng, nhờ dùng võ của Âu Dương Phong đi ngược đầu nên cuối cùng địch thủ dường như cũng tẩu quả nhập ma. Hoa bóc điện thoại lên khi nghe chuông reo đến lượt thứ ba. Bên kia đầu dây có Tuấn ngựa chào buổi sáng. Hoa thất vọng định cúp máy nhưng nghĩ rằng như thế lấu bịch quá, bà ta hỏi Tuấn. "À cậu Tuấn đấy à?" "À Tuấn đây thưa cô." Hoa nhiều mải bực mình về lối xưng hô trịnh trọng của Tuấn ngựa, bà ta sẵn giọng. "Có chuyện gì đó Tuấn?" "À, à có nhà không thưa cô. Nó đi suốt đêm không thấy về." có tiếng à thẳng thốt bên kia đầu dây qua nói lớn giọng trong máy vậy chớ Đức thức chưa hả tấn Tuấn đáp nhanh Đức cũng đi suốt đêm hôm qua rồi như sợ ai cướp lời Tuấn nhấn mạnh mình gặp mấy người bạn cho biết gần đây Đức thân mật với Hồng hai người thường đưa nhau du hí về đêm luôn Tráng hòa nhiễu lại bà lẩm bẩm có chuyện này à khốn nạn thì thôi Tướng đổ thêm dầu Tôi đàn ông trẻ đứa nào cũng vậy cô ơi Chạy mẹ là để bắt cậu lớn Con gái thôi Tôi là bạn nó Biết nó quá mà Hoa bực tức Biết cái gì nói nghe coi Thì thằng Đức nó lợi dụng Tôi đến bắt bồ với Hồng Để sau đó nó nhờ tôi Tắm bình phong Mà xử con Hồng đó. Hoa nhắc lại thì có chắc như vậy không Tướng cười sạc sụa không trả lời Hoa thét lên tuổi cậu điếm lắm, đông lõi một đám Tuấn phần trần tôi cũng đau như cô vậy Mới lén phăng dưới hồng được có một tuần Thằng Đức đã nhảy vào làm ăn có Tuấn trọng tức thêm Hoa Cái thằng Đức mất dạy Đã ấm mẹ xong còn bấy con Mà tôi cũng không hiểu hồng ra làm sao nữa Ai đợi kép của bà già mình Mà đành nhẫn tâm cũng luôn Bây giờ Hoa mới thằng thở hey, tôi biết tôi già, tôi đã già Làm sao thằng bằng con hồng được Tôi đã nghĩ xa đến điều này Nên mới trông mong vào cậu Hy vọng cậu với con hồng dùm tôi dễ mà cậu làm cũng không được Nhiều lần tôi thấy cái máu ngóng Của Đức long lên sòng sọc Khi nhìn con hồng Tuấn thở dài tôi cũng đã trổ hết tài nghệ ra để tiếp hồng nhưng không hiểu tại sao hồng có vẻ khoái đức hơn tôi có lẽ hồng muốn tìm hiểu khả năng tác chiến của đức có gì đặc biệt không mà bà lại mê nó quá hòa dậy nảy một mình với chiếc phone đầu khốn nạn một lũ khốn nạn rồi bà nói như khóc con hồng nó còn trẻ đám nào nó trước không được còn tôi tôi chỉ của đức Công lao sàng buộc lắm mới nắm được, bây giờ con gái mình nhảy vào phá đám. Rồi bà văn mạnh, chuyện này cũng tại cậu dở quá thôi, Phần Đức thì nó điểu cán, chứ Hồng nó có biết cái gì đâu, Thay mong lạ là muốn sực tôi từng phản đối, cô nói vậy không phải, chung Quy là do thằng Đức cả, nó đã giới thiệu Hồng cho tôi, Rồi âm mưu Vũ Hồng, chơi cái trò qua mặt. Nghe tới đây hoa không còn chịu đựng được nữa, bà dặn mạnh máy bỏ xuống, qua ngã lăn trên giường ê chề cho tình đời. Mẹ nó lớn hơn mình, á, nó không tức nhẹ con gái mình, á, mà nó cũng cổng luôn, nó giựt hồng qua tay bạn nó, thiệt là vô tâm quá mức. Đầu óc hoa lúc này xáo trộn như... Cục bột đang bị nghiền, bà ta chỉ nghĩ một điều Nếu Đức đã thử sức với Hồng Lai, thì bà coi như thua một trăm phần trăm Hồng còn trẻ, cứng cáp, sinh lực dồi dào, đường tình ái như dông bão Hồng sẽ đốt Đức như một con chốt, kéo Đức bài bổng lên vùng khoái cảm Và chắc chắn Đức sẽ chê bà Nghĩ tới đây, hoa đâm bực tức ngựa, Trai tráng gì mà dở ẹp Chỉ giao có một nhiệm vụ của Hồng Mà nó không giữ được nổi Qua nghĩ đến nếu Đức dùng nghệ thuật Ân ái của hắn đã từng sử dụng với bà Mà lâm trận với Hồng Có lẽ Hồng cũng sẽ phải ngất ngay tê tái Trời xanh tra Đức có cái máu Cái khả năng đặc biệt về món này Một cách lạ lùng Hồng đã qua hai lần Hoa đã qua hai lần chồng ngoại quốc, nhưng với đức bà phải công nhận là tuyệt diệu phi thường. Có lẽ hamburger và bánh mì sandwich thua xa cái món cà tím mắm kho. Buổi chiều Hồng trở về nhà trong dáng điệu rất quẫy quẫy, nàng bơ phờ tóc tai rủ rượi giống như một người tắm mưa bị trúng nước. Nghe bước chân người vào, Hoa trong buồn đi ra thấy con gái cơn tức giận của bà bỗng nổi dậy cha lúc này con đi chơi hơi nhiều rồi đó qua ngồi xuống ghế tiếp lúc sáng Tuấn nó gọi lại và báo cho mẹ biết con đi chơi với Đức nhưng chưa đã nư bà gằn giọng con làm điều này má thấy không được Hồng còn đang mệt nàng thở hơi cho điều lại bố con không có quyền vậy sao con còn trẻ mà má nhận được câu trả lời có vẻ khiêu khích của con gái hòa dẫy nảy lên chống đối mày phải biết nó là kép của tao có biết bao nhiêu thằng nhóc đang theo đuổi mày bộ chưa đủ sao hồng cũng không vừa thực phẩm cũng tùy người thưởng thức con thích món nào con ăn món đấy bộ con không có quyền hay sao thấy còn gái hằng quá hoa đổi chiến lược nhưng con làm vậy coi có được không đức nó sẽ cả cười lẫn mẹ lẫn con Con không cần chuyện đó. Miễn Đức ok là được rồi. Nó ok mày hay mày ok? Việc này má hãy hỏi Đức. Có khi là cả hai đều đồng ý. Hoa ngã lưng vào ghế chán trường. Không ngờ hai mẹ con bà giờ này lại có cuộc xung đột kỳ lạ như thế. Hoa thật tình không hiểu bọn nổi bọn trẻ chơi đâu thì chơi cũng phải chừa một nơi chứ đàn này nó cũng luôn kép của mẹ Thì quá lắm rồi Xưa nay Hoa chưa bao giờ bị thất bại nặng như vậy Hoa cũng sẽ Có ngày Hoa nghĩ cũng sẽ có ngày này Cái ngày mà Đức sẽ bỏ Hoa Chán Hoa Nhưng cái đối tượng mới trộn lựa Không phải là Hồng Con gái của Hoa Hoa thấy không thể lời qua tiếng lại với Hồng Mà hơn nó được Bà nghĩ về Đức thằng này mới chính là thủ phạm nó sực cả mẹ lẫn con nó thuộc lại chó đẻ nó muốn tiền mình và cái thân xác con gái mình tính điểm ngầm của đức đột nhiên nổi dậy trước mắt bà một cách rõ rệt hoa đá lâm hoặc đức đóng kịch khéo quá tụt chân lại hoa cảm nhận được rằng mình đã già rồi đức chỉ đáng tuổi con mình khi nó gặp với mình nó đã tính toán cuộc trao đổi giữa một đầu già và kép trẻ bộ phải hết kết thúc như vậy sao nghĩ tới nghĩ lui bà đâm ra tức tuấn ngựa đã cố gắng sắp xếp gầy đậu tuấn ngựa cho hồng vậy mà thằng này cũng không nên côn cháu gì còn bắt cái cầu cho đức với hồng bước lên đu đưa trên đó nếu không có vụ này không chừng cuộc tình giữa bà và đức cũng chưa đức đoạn Có lẽ từ đây Đức sẽ không dám đến với bà nữa, nếu nghĩ rằng bà đã biết được chuyện này. Tính kiều hạnh của một người phụ nữ sồng sồn, còn chút nhan sắc, có tiền của, bỗng trở lại với Hoa, Hoa thầm nghĩ trong lòng. Đức có cái chó gì? với điều kiện của bà đang có trong tay, cả trăm triệu thằng Đức khác đáp ứng nếu bà chịu đưa cây. Nghĩ tới đây, Hoa chợt sực nhớ đến Tuấn Ngựa, à... Gần nhất là tức ngựa Trong thằng này cũng ngon côn lắm Nó có thua gì thằng đất chỗ nào đâu Chỉ phải tội nó cẩn thị quá nặng Nên trong nó lờ đờ Hoa tự an ủi Biết đâu trong cái lờ đờ này Ẩn chứa một tiềm tàng sinh lực hấp dẫn Hoa bỗng thấy nhột nhột phía trước ngực Giống với chân của mấy con ruồi trên đó Hoa đưa tay so so nhẹ Xong nàng nhìn xuống Bà thở dài Hê... <cười> Mình đã già rồi, có bom lên rồi cũng xẹp xuống Ông trời thiệt không điểu chút nào Ông khiến người ta còn hăng hái tác chiến mà lại làm hư hỏng vũ khí Mười mấy năm về trước Con vi trùng nực gà Tức là hot chicken sao không xâm nhập vào cơ thể bà để bà tàn sát mấy thằng đàn ông. Bây giờ lớn tuổi mà lại bất sức kỳ lạ. Hoa bóc cây kiến đưa thẳng trước mặt soi Bà vuốt nhẹ nhẹ trên môi, trên mắt. Nhờ cái bài xăm môi xăm mắt của mấy con mẹ ở thẩm mỹ viện. Bà thấy mấy món phụ tùng trên mặt bà còn tươi lắm. Dễ gì mấy thằng nhảy con biết được là đồ nhập cản. Bà cười với gương sửa cái nheo mắt, cái gương hình như mắc cỡ.